t r ư ờ n g năm mươi sáu tần đế vài ngày sau thái hư phong tần đình đột nhiên mở mắt ra hắn cảm thấy sự run rẩy trong huyết mạch lúc này nhiếp u tiến đến bái nói công tử gia chủ xuất quan muốn gặp công tử ánh mắt tần đình ngưng tụ tần đế xuất quan nhân vật đứng đầu đông hoang thống lĩnh huyền thiên tông hư thần đại năng gia chủ tần thị nhất đại kiêu hùng tần đế Xuất quan. thái quan t hư động thiên dãy núi liên miên cao vút như lợi kiếm đâm vào mây trời thậm chí phía trên mây xanh vẫn còn cao mấy ngàn trượng cao vô số tường vân lượn lở giữa sườn núi hội tụ thành biển thái dương chiếu xuống kim quang trói mắt nơi này có linh khí cực kỳ nồng đậm có thể so với thái hư phong của tần đình đây là tiểu thế giới do tiên tổ tần gia dùng đại thần thông sáng lập vô số tộc nhân tần thị đều sinh ra và lớn lên ở đây bên trong tiểu thế giới có một tòa thành tòa thành này cực kỳ to lớn còn lớn hơn một tiểu quốc gia bình thường đó là nơi sinh hoạt của đệ tử dòng chính của tần thị nhất tộc tần đế ở trong cung điện trung tâm tại tòa thành thị này mà đó cũng là nơi tần đình sống từ nhỏ đến lớn tần đình đi vào thái hư động thiên vô số tu sĩ tần thị đều hành lễ với tần đình thân phục nhìn thiếu chủ của bọn họ những tu sĩ tần thị này cực kỳ cường đại đa số đều là cảnh giới thần luân cường giả thần thông thần đài cảnh cũng không ít trong tòa thành này còn có mười mấy khí tức cực kỳ cường đại rõ ràng là khí tức của cường giả thần cung phải biết rằng làm thế lực bá chủ đông hoang ngoài mặt huyền thiên tông cũng chỉ có hơn ba mươi cường giả thần cung mà tần thị lại có tới mười cường giả thần cung như vậy có thể hiểu được thực lực tần thị ra sao đây chính là tần thị nhất tộc thế gia tu hành cổ xưa siêu cấp thế lực hình thành nên thế chân vạc ở đông hoang mấy chục vạn năm t ầ n đình vừa mới tiến vào cung điện đã cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi hắn được đại thần thông dẫn tới một đại điện bên trong đại điện cực kỳ hùng vĩ mây mù tràn ngập mang đến cảm giác uy nghiêm thần bí ở giữa đại điện có một vương tọa một nam tử tướng mạo trung niên mặc đế bảo hắc sắc ngồi đó uy nghiêm mà thần bí t ầ n đình nhìn sang phát hiện hắn không thấy rõ tướng mạo nam tử đại đạo gia thân chấp trưởng thiên đạo đây chính là uy thế của hư thần đại năng tần đình cúi đầu cung kính nói bái kiến phụ thân người mặc đế b à o hắc sắc kia là phụ thân tần đình tần đế giọng nói trầm thấp của tần đế vang lên đến cảnh giới thần thông rồi không tồi không tồi xem ra đây là s o n g hỉ lâm môn tần đình kinh ngạc ngừng đầu kinh hỉ nói s o n g hỉ lâm môn chẳng lẽ phụ thân tần đế mỉm cười nói lần bế quan này vi phụ đã tiến thêm được một bước nhỏ có thể coi là một chân bước vào cảnh giới kia t ầ n đình đại hỉ không ngờ tần đế đột phá hư thần cành bước vào cảnh giới hóa thần trong truyền thuyết kia mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tiến vào cảnh giới kia nhưng cũng đã rất hiếm thấy hư thần đại năng quả thật chính là nhân vật cấp cao nhất đông hoang nhưng nhìn khắp toàn bộ đông hoang cũng có mười mấy người đến cảnh giới này nhưng hóa thần tu sĩ ở đông hoang chỉ có một vị đó chính là thái thượng trưởng lão huyền thiên tông ứng hoàng lão tổ đây cũng là nguyên nhân chân chính vì sao huyền thiên tông có thể chấp trưởng đông hoang ứng hoàng lão tổ c h ấ n thủ huyền thiên tông đã mấy vạn năm đại nạn đến gần bế quan đã hơn ngàn năm không hỏi thế sự mà tần đế lại một chân bước vào cảnh giới hóa thần không thể nghi ngờ là đại sự chấn động toàn bộ đông hoang mà vị thế của tần thị hắn cũng sẽ nâng cao một bước tần đình biết tần đế càng mạnh thì càng có khả năng che chở hắn nhiều hơn giống như huyết hỏa lão nhân trước đó tại sao lại đưa c h ứ c nhẫn của diệp thu cho tần đình không phải là vì kiêng kỵ tần đế sau lưng tần đình sao n g ư ơ i cho rằng tần đình thật sự không nhìn ra ánh mắt động tâm của huyết hỏa lão nhân sao địa vị trong tông của tần đình bây giờ một nửa là vì chính thiên phú tuyệt thế của hắn nhưng một nửa khác là bởi vì hắn là nhi tử của tần đế vô số trưởng lão tùy hắn sử dụng cũng là vì những trường lão đó là tùy tùng của tần đế là m ô n nhân tần thị tần đình nói chúc mừng phụ thân tần đế mỉm cười nói đình nhi cũng không tồi mười tám tuổi đã bước vào cảnh giới thần thông thành tựu sau này của ngươi sẽ không kém hơn vi phụ dừng một chút lại nói ngôi vị thánh tử mấy ngày nữa sẽ chứng thực ngươi chuẩn bị một chút tần đình gật đầu không ngạc nhiên chút nào hắn đã không còn đối thủ nào trong tông lại thêm việc tần đế xuất quan chuyện này chỉ là nước chảy thành sông mà thôi tần đình đột nhiên nói phụ thân ta cần tâm pháp đỉnh cấp tâm pháp cấp cao nhất tần đế nhìn hắn một cái ngón tay chỉ ra một vệt kim quang vọt vào thân thể tần đình tần đình chỉ cảm thấy trong đầu nhiều thêm mấy bộ tâm pháp tần đế nói đây là vạn cổ đế quyết vi phụ tu hành còn có mấy bộ tâm pháp trước kia cướp đoạt ở ngoại vực không cái nào mà không phải là tâm pháp kinh điển không tranh lệch với thái huyền kinh của n g ư ờ i bao nhiêu tần đế không hỏi vì sao tần đình muốn nhiều tâm pháp đỉnh cấp như vậy cũng không căn dặn hắn không được đồng thời tu hành nhiều loại tâm pháp hắn cực kỳ hiểu nhi tử mình biết là tần đình nhất định có tính toán của mình kỳ lân tử của tần thị nhất tộc hắn sao có thể là người tầm thường